Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với sau đó chất vấn hắn như vậy. Chỉ một câu của Lập Hạ lại khiến cho ngôn dĩ khoan nửa đêm phải bừng tình trong cơn ác mộng. Từng mảnh vỡ vụn, đừng nhớ lại. Ngôn dĩ khoan chạy tới hỏi mẹ, hắn mới biết được. Họa ra não của ngôn dĩ luật không phải trời sinh đã phát triển bất thường, mà khi còn bé, là đã xảy ra tai nạn xe cộ. Là do hắn đã lôi kéo anh trai chạy loạn, anh trai mới có thể đụng vào. Ngôn dĩ khoan biết. Hắn chỉ là vẫn luôn luôn trốn tránh, hắn vẫn luôn luôn cảm thấy mình thiếu một anh trai nhiều lắm, nhiều đến đâu, đời này chính hắn cũng không rõ. Ngôn Dĩ Khoan bắt đầu để ý đến anh trai, giúp anh trai gửi file qua sở nghiên cứu, còn có cả thông tin cá nhân của anh trai cũng đã gửi ra sở nghiên cứu bên nhứt quay. Hỏi âm đã gửi lại rất nhanh, nhưng Ngôn Dĩ Luật đã từ tuyệt, anh không muốn rời khỏi nhà của mình, người trong nhà đều nghĩ Có thể là do anh sợ chính mình không thích ứng được hoàn cảnh mới, nhưng Ngôn Dĩ Khoan lại biết, anh trai muốn đợi người phụ nữ không nói một tiếng nào, lên rời khỏi nơi này mà đi kia. Ngôn Dĩ Khoan cũng chán ghét Trần Lập Hạ, cô đã trêu chọc anh trai, lẽ nào lại nửa đường chạy trốn như vậy. Nhưng rồi có một ngày Ngôn Dĩ Khoan thấy Trần Lập Hạ trở về, chân đi một đôi giày cao gót, hắn thật là hoài nghi cô không thể đứng vững trên đôi giày ấy, với gương mặt trang điểm đi tới sân phòng bên cạnh. Trần Lập Hạ đã trở về rồi. Ngôn dĩ quan rất tính ngồi một mình uống rượu trong sân, vừa vặn thấy có người dùng đồ đạc nện vào cửa sổ nhà mình. Hắn muốn đi lên ngăn cảnh, mới nhớ tới đó là gian phòng của ngôn dĩ luật. Sau đó Trần Lập Hạ xuất hiện ở một cánh cửa sổ khác, nửa nằm nửa sắp ngay ra cửa sổ, mà chính cửa sổ nhà mình lại xuất hiện anh trai của hắn là ngôn dĩ luật. Ngôn dĩ quan là người rất lý tính, rất ý kỳ nghĩ tới cái gì được gọi là nhất định gì đó. Hắn cầm lon bia lên,